video tìm kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 nhất trưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc chương Vũ. Ngôn như băng hự một tiếng lạnh lùng, rồi dung đôi trưởng ra đỡ thẳng dơi võ công thượng thẳng, khổ luyện mấy mươi năm của lão ta, nên đánh ra thế nào cũng hết sức là ác độc và hiểm hóc. Người nữ nhân trong thấy sở học của Ngon Như bằng cao sâu rộng rãi, gần như bao gồm tất cả các đường võ tuyệt nghệ của các môn các phái trong võ lâm. Nên cũng hết sức là kinh ngạc. Vì thế, sau mấy mươi đường võ, nàng đã cảm thấy hết sức là mệt nhọc. Trong gian phòng chứa thuốc này rất chật hẹp, nên nàng cảm thấy rất vướng chân vướng tay, hơn nữa một thế đánh của Ngon Như bằng buộc nàng phải sử dụng đến ba thế võ mới đỡ được. giữ cho mình khỏi bị chiến bại. Ngon Như Bằng vì sợ đổ vỡ số lọ thuốc của lão ta trong gian phòng. Nên những luồng kình lực tấn công huỳnh ý dần chỉ sử dụng một nữa là lão ta phải thu trở về. Bỗng nhiên Ngon Như Bằng xoay tròn thân mình rồi dọt người lên cao ba thước, vươn cả 10 ngón tay ra, bắt từ trên nhàu lộn người xuống như một con chim ưng đang chụp lấy một con thỏ. Trong khi đó 10 ngón tay của lão ta cũng không ngớt búng ra liên tiếp. Tức thì Huỳnh Ích Vân bỗng khẽ hự lên một tiếng khô khan, rồi cả thân người của nàng lão đảo, lòng ngực pháp phòng hơi thở hỗn hển. Ngôn như băng lỗ sắc tươi cười, đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện gằn giọng nói: "Bàn chủ, nếu cô có thể lĩnh hội được hết tình túy của giáng long kình thì già đây thật sự không phải là đối thủ của cô đâu." Nhưng chỉ tiếc Là cô mới biết có chút ích mà đã quá tự hào nên mới bị thường giới thập tuyệt chỉ của già đây. Nói tới đây lão tà lên giọng tầng hắn hai tiếng rồi nói tiếp. Phi phụ bằng chú lại lực cứu cô có những điều bí ẩn không thấy nói ra cho người ngoài biết. Và sự bí ẩn đó có tường quang đến cả cục diện của gió lầm. Già đây có ý muốn biết những điều bí ẩn đó. Di Mông Cô hãy thẳng thắn giải bài trò. Trong khi ấy thì Huỳnh Ý Vân cảm thấy chân khí trong cơ thể đều cuồng loạn, vì bị định trệ, máu huyết ở trong người của nàng cũng bị bế tắc, nhất thời gió công bị phế đi quá nữa, nên không khỏi hết sức là đau lòng, lệ trào mi mắt như muốn tuôn rơi. Nhưng cũng may là nàng nhờ có tấm vải khăn che mặt nên đối phương không trông thấy. Được thái độ kinh hoàng đau đớn ấy của nàng Sau khi nàng nghe qua câu nói của Ngôn Như Bằng Thì không khỏi giật bắn người Vì những sự bí ẩn về nàng Có một tầm quan trọng rất to tác Đầu thể nói ra cho kẻ khác biết được Do đó nàng im lặng không trả lời ra sao cả Ngôn Như Bằng trông thấy Quỳnh ỉ dân không trả lời câu hỏi của mình Thì lứa vẫn nói lên bừng bừng Mặt tràn đầy sát khí quát to lên Già đây nghĩ tình cô là thần gái, nên không nỡ hạ xác thủ rơi thần xác ấu cừu. Vì làm như vậy thì già đây quá nhẫn tâm đi, nhưng nếu cô không bằng lòng nói thì già đây bắt buộc không thể nào hành động khác hơn được. Vừa nói lão ta vừa bước tiến từng bước một về phía Huỳnh Ý Dân. Bởi thế, quả tên của Huỳnh Ý Dân không ngớt nhảy rộn lên nghe thình thịch, đầu óc quay cuồng. đôi mắt tối sầm lại. Bỗng nhiên ngay lúc ấy cô gái áo tía mở to đôi mắt ra kêu lớn: "Phổ thân!" Ngum như bằng nghe tiếng kêu, không khỏi giật mình. Từ nãy giờ ông vẫn tưởng là nàng đã chết dưới tay của Huỳnh Ý Vân rồi, nên không để ý nhìn đến. Do đó ông vô cùng quán hận Huỳnh Ý Vân. Giờ đây ông chẳng hoài đầu trở lại đỡ cô gái áo tía mà chỉ nhắm thẳng vào Huỳnh Ý Vân mà lao vút tới. lúc bấy giờ quân ủy dân đã mất hết sức kháng cự, nhưng trông thấy Ngôn Như Băng lao tới, trái lại nàng rất thản nhiên không xem cái chết vào đâu nữa. Liền đó Ngôn Như Băng chụp lấy cánh tay mặt của nàng, đặt năm ngón tay của lão lên mạch huyệt của quân ủy dân rồi cười nhạt nói: "Thì ra trước khi đến ngũ hành cốc, cô đã dùng một túi thuốc rất độc. Trong ngũ hành cốc này chẳng có vật gì là không độc cả, hỏi ai chứng phải?" thì sẽ chết ngay. Cô đã nghĩ ra cách lấy độc trừ độc, quả là hết sức thông minh, nhưng chỉ đáng tiếc là sự thông minh của cô hoàn toàn vô dụng. Giờ đây ta nêm tình cô chưa sát hại ái nữ của ta, nên ta bằng lòng để cho cô một thời hạn 3 canh giờ suy nghĩ kỹ về hai con đường sống hay chết. Nếu bằng lòng nói thật cho ta nghe về lai lịch của cô thì ta có thể để cho cô được sống. Nghe nhắc lời lão ta liền buông lỏng năm ngón tay ra quanh người nhảy thẳng đến trước mặt cô gái áo ti để nói: "Linh Nhi, con có sao không?" Cô gái áo ti cười ảo não nói: "Thưa phụ thân, giữa phụ thân và số người của lão Tặc vô tình tu sĩ ai thắng ai bại, mau nói cho con được biết đã." Ngôn Như Bằng nói: "Bọn họ đã bị trọng thương thảm bại rút lui cả rồi." Cô gái áo ti nói: Đáng tiếc là con không được chứng mắt trông thấy." Huỳnh Lý Dân bỗng lên tiếng nói. "Ông Cốc chủ, người con gái của ông cũng sống không hơn nữa canh giờ đồng hồ đâu." Mông Như Băng cười nhạt nói, "Giờ <cười> đây nếu không cứu được tính mạng của con gái của mình thì thật nào xứng danh với cái tên thần y của mình nữa chứ." Vừa nói lão ta vừa bồng cô gái áo tía dậy, đi thẳng đến một cánh cửa gỗ đựng thuốc. Tức thì chiếc giá gỗ ấy và cả tấm vách đá liền tự động lui về phía sau, chừa một chỗ trống bằng một cánh cửa. Ngôn Như Băng bỗng ái nữ bước nhanh vào trong đó. Liền đó chiếc giá gỗ kia lại nhanh nhẹn đóng kín lại như cũ, chẳng hề nghe có một tiếng động. Đến chừng ấy Huỳnh Nghị Dân mới bừng hiểu ra tại sao vừa rồi Ngôn Như Băng đã tiến sát đến lưng của mình mà mình không hề hay biết gì cả. Bỗng nhiên chiếc giá gỗ ấy lại hé mở. Ngôn Như Băng tự trong thọ đầu ra nói: "Phỉ phụ ban chủ, cô hãy suy nghĩ cho chín chắn đi." Còn nói cô lão tà chưa dứt thì quận ỷ dân đã ngắt lời. Ngôn Cốc chủ, ông cũng chớ nên quá đắc ý làm gì. Vì ái nữ của ông nếu không được tà ta ra tay cứu chữa cho thì dù ông là thần y tên tuổi vang dội trong giới giang hồ cũng không có cách nào cứu sống được cô tà đâu. Ông như băng rắn giỏng. Một mạng phải đền một mạng, không có lỗ lá gì đâu mà sợ. Nói dứt lời ông ta lại thụt đầu vào trong, tức thì chiếc võng kia lại đóng kín lại như cũ. Huỳnh Nghị Vân cảm thấy hoàn toàn thất vọng nên đôi giọng lễ tôn chào như một sâu ngọc trai bị đứt dây. Huỳnh Nghị Vân nhờ vào võ công cao cường nên đã vận dụng nội lực thượng thặng của mình để chế ngự không cho thương thấy trầm trọng hơn nữa. Trong khi đó nàng cũng không ngớt suy nghĩ một mưu trước để thoát nguy. Thì giờ đã trôi qua từng giây từng phút, vết thương do thập tỳ chỉ gây ra trong người của nàng đang nóng bỏng và đau đớn như bị lửa đốt. Khi giảm nhẹ lúc đặn thêm, khiến cho xương cốt trong người của nàng như bị rã rời không còn sức lực gì cả. Đột nhiên qua một hồi chuyển động rất khẽ, trên bức vách đá tứt thì cánh cửa bí mật đã mở ra. và thiết chỉ thư sinh lữ khâu mộ bệnh từ bên ngoài bước vào. Chiếc áo dài màu xanh của lữ khâu mộ bệnh đang mặc ở trên người đã bị rách nát nhiều chỗ, tóc râu rối phời, xem dáng điệu hết sức là lôi thôi lếch thếch, sắc mặt vẫn hầm hầm. Qua dáng điệu và thái độ của ông ta, không cần ai nói cũng có thể biết được là trong khi lẻn vào gian nhà đá này Ông ta đã chịu chạm phải cảm bẫy và đã bị thương thế không phải nhẹ. Ông ta vừa nhìn thấy Quỳnh ỷ dân ngồi dựa lưng vào một cái giá gỗ lòng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển thì không khỏi sửng sốt, nhưng rồi lại vui vẻ tươi cười ngay. Quỳnh ỷ dân trông thấy tia mắt của nữ khu mộ bình khác lạ thì không khỏi giật bắn người. Vì nàng biết nữ khu mộ bình không phải là người trong ngũ hành cốc. Bởi thấy nàng đã nắm chặt ba mũi tú hoa trầm trong lòng bàn tay, thủ thế để chờ tấn công đối phương. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Cô nương, cô đã bị thương rồi hay sao?" Huỳnh Nghiên Vân im lặng không trả lời. Lữ Khâu Mộ Bình tỏ ra hết sức là luống cuống, nhưng dù sao lão ta vẫn là người rất sâu sắc nên lại mỉm cười nói: "Nếu như tai hạ đoán không sai thì cô nương chắc chắn là ban chủ phi phụng ban. Một nhân vật tên Túy Giang dọi cả phía Nam lẫn phía Bắc sông Trường Giang, có một lai lịch đầy bí mật và không ai được biết. Quỳnh Ích dân lại giật bắn người nói: "Xin Tông gia cho biết lai lịch và làm thế nào là có thể đi vào đây được." Lữ Khâu Mộ Bình nói: "Tại hạ là một kẻ vô danh bất tài, tên gọi là Lữ Khâu Mộ Bình." mà mọi người tặng cho một cái biệt hiệu là Thiếp Chỉ Thần Sĩ. Dêm giờ rồi trên đường đi, ta thấy cô nương xâm nhập vào sơn cốc chỉ có một mình. Nên sợ cô nương gặp phải điều nguy hiểm, do đó ta mới âm thầm theo dõi ở phía sau và vào đến nơi đây. Huỳnh Hỷ Vân nghe qua tâm càng không khỏi ớn lạnh. Hiện giờ nàng đang bị thương bởi thập tuyệt chỉ cũng ngon như bằng. Nên dù cho những ta võ công tầm thường, bất thần tấn công nàng Thì nàng cũng không có cách gì chống cử lại được cả. Qua lời nói cũng như thái độ của lữ khu mộ bình, nàng đón biết ông ta là một người không có ý thốt, nên cố gắng giữ lại sự trầm tỉnh, cười nhạt nói. Bốn bang chủ và tôn giá chẳng hề quen biết nhau, cũng chẳng phải là người có sự giao thiệp trong dòng đạo nghĩa. Vậy cần gì phải lo nghĩ đến chuyện của bốn bang chủ, xâm nhập vào dòng nguy hiểm chứ? Nếu chẳng phải là kẻ có mục dụng tâm gì khác trong chuyện hành động thì thật làm cho người ta khó hiểu đó. Đôi mắt của Lữ Khu Mộ Bình phóng chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, sắc mặt tràn đầy sát khí, y cười ha hả thật to rồi nói. <cười> Cô nương quả là người ăn nói thẳng thắn, chẳng có điều gì che giấu cả. Nói tới đây, bỗng giọng nói của ông ta trở nên lạnh lùng. Ta đây có một ý, muốn nhờ cô nương cho biết, hàng thiết quan âm, dáng long kinh và Ngô Câu Kiếm hiện giờ ở đâu, và lấy đó để làm điều kiện cứu thoát cô nương ra khỏi nơi này. Cô thấy sao?" Quân Nghị Vân lên tiếng nói. "Ba bảo vật ấy hiện giờ đều ở trong tay của Ngon Như Băng cả. Bốn bạn chủ vừa bị Ngon Như Băng đánh trọng thương, và lão ta đang ở cách cái vết này." Tùng giá cất tiếng cười to như thế là đã tự làm lấy một cái hại đến cho mình rồi đó. Lữ Khưu Mộ Bình nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt đầy giá sợ sợ, y kinh hoàng thối lui ra sau một bước lắc đầu nói: "Cô Nương, có phải cô Nương định bẻ đạc lấy dọa ta không?" Quỷ Hiền Nhân cười nhạt nói: "Nếu ông không tin thì cứ ở tại nơi đây chờ đợi trong giây lát rồi sẽ biết." Lữ Khưu Mộ Bình cười lạnh lùng nói: <cười> cô nương tài hẳn nào phải đớ trẻ lên ba chứ. Cô nương đã đánh trọng thương ái nữ của ngon Như Bằng, vậy lão ta làm thế nào bằng lòng tha chết cho cô? Hơn nữa cô nương đến đây mục đích là tìm lấy cửu chuyển phản hồn đật. Trong khi đó thì hàng thiết quang âm giáng long kinh và Ngô Câu kiếm, cô không hề hỏi đến một lời. Nhưng vậy đủ biết là ba bảo vật ấy cô nương đã được biết hiện giờ nó đang ở đâu. Quả cốt rất có thể nó đã rơi vào tai cô nương rồi cũng nên. Quỳnh Lý Vân không khỏi trầm kinh hãi. Nàng bèn cười nhạt nói: "Bài dược ấy nếu có đã rơi vào tai ta thì trong thiên hạ không còn ai có thể đối địch nổi. Vậy Ngôn Như Bang làm thế nào đánh trọng thương ta được chứ?" Thiền ông: "Ông làm sao mặt nhiên mà vào được nơi đây để nói chuyện với ta như vậy chứ?" Nói đến đây thì thương thế của nàng trong người bỗng trầm trọng hơn. Sau một hồi run rẩy toàn thân, hơi thở của nàng đã hết sức khó nhọc. Lữ Khâu Mộ Bình sai qua trọng mắt một lượt, miệng mím cười đầy giả sâu độc nói: "Ha. <cười> Bất luận là cô nương có bệnh giả như thế nào, tại hạ vẫn tin chắc rằng cô nương nhất định không chịu nói, thì tại hạ đành phải thất lễ với cô nương rồi đó." Vừa nói ông ta vừa đưa chân tràng nhanh tới, rồi lại chớp nhoáng dùng cánh tay mặc lên hiêng thẳng năm ngón ra nhằm tấm vải che mặt của Quỳnh ỷ dân mà chộp xuống. Quỳnh ỷ dân tức giận nạt to một tiếng, tất thì bao nhiêu chân lực mà nàng đã vận dụng từ nãy đến giờ liền dồn hết cả vào cánh tay phải. Ba mũi tú qua trăm đã cùng một lúc lao vút ra. Hơn nữa vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên chỉ trong chớp mắt là nó đã bay đến đích ngay. Lữ khu mộ bình vừa trông thấy cánh tay xinh sáng của Quỳnh Ý Dân dung lên, đã kịp thời ứng biến một cách thần tóc. Ông ta ngã người nhào lộn ra sao, nên may mắn tránh được hai mũi tú hoa châm vừa bay đến. Nhưng nào ngờ còn một mũi nữa đã ghim thẳng vào tất nhãn quyệt, nơi chân trái của ông ta. Thế là lữ khu mộ bình chỉ cảm thấy toàn thân tê bút rồi ngã phịch xuống đất. Quỳnh Ý Dân vì dụng sức quá nhiều, nên sau khi hạ được đối phương xong, Thì bổn nàng cảm thấy trong cổ họng mặn mặn, cái đó một ngụm máu tươi lại giọt ra ngoài. Chính vì thế cho nên tấm vải che mặt của nàng đã trở thành đỏ tươi. Đồng thời nàng cố gần như là bị ngất lịm đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng đem hết sức ở trong người ra để trấn giữ thần trí cho mình tỉnh khỏi bị hôn mê. Lữ Khâu mẫu mình nhanh nhẹn dùng người đứng lên. Thái độ có vẻ khoan thai, đầy giá hào hoa của ông ta trước kia trong giờ phút này bỗng tan biến đi đâu mất cả. Ông ta mỉm cười ghê rợn, đôi mắt đầy vẻ hung dữ, thò tai nhổ mũi túa hoa trầm, nghiêm tại tất nhãn quyệt ra rồi nói: "Bánh sáp đi mà bánh quy không lại là thất lễ, này cô nương, vậy chớ hoáng trách ta là ra tay ác độc đó nha." Bỗng nhiên ngay lúc ấy có một giọng cười âm u lạnh nhạt vọng đến. thân mình đã lâm vào ngõ bí thế mà còn ở đây hiếp đáp một cô gái. <cười> Quả còn thua loài cầm thú nữa kìa. Lữ Khưu Mộ Bình không khỏi giật mình kinh hãi, y đưa mắt nhìn lại. Thì trông thấy người vừa lên tiếng đó chính là người đàn ông tự xưng là Triệu Hổ Thạnh ở Miêu Cương, cùng đi chung với ông ta khi nãy. Trong khi ấy cánh cửa bí mật của gian phòng cũng không rõ đã được mở ra từ lúc nào. Bởi thấy ông ta ngạc nhiên nói Quân Đài đồ lôi gằn giọng nói: "Ai là Quân Đài với ông đâu?" Vừa nói chàng vừa dung trưởng lên quát séo về phía đối phương nhanh như chớp. Lửa Khâu Mộ Bình dõng vàng xô chữ ra đẩy đỡ. Khi hai luồng chưởng lực chạm thẳng vào nhau thì lửa Khâu Mộ Bình khẽ hự lên một tiếng khô khan. Tức thì cả thân người bị hất nhào lăn ra ngoài một trượng, té xuống đất nghe một tiếng ầm, rồi hôn mê bất tỉnh lục. Liên Đát đồ lôi nhanh nhẹn tràn đến trước Huỳnh Ý Dân, đưa tay chụp lấy nạn, kẹp ở dưới hông rồi lao thẳng ra khỏi gian phòng đá. Một mảnh trăng lưỡi liềm thật sáng, chiếu rọi sắc bạc khắp cả bầu trời. Dòng sông Gia Lăng uốn khúc như một con rắn, nước chảy thật là xiết, khiến tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào không ngớt bên tai. Tại nơi khu rừng trúc bên cạnh bờ sông, Hồi nương thể thần đứng sững giữa không cảnh tĩnh mịch. Bỗng đâu có một bóng đen kẹp dưới hông một người chạy như bay, như một con hạc lướt qua khỏi đầu những ngọn trúc, nhắm thẳng gian lầu ở phía sau miếu vì nhành tới. Liền đó trong gian lầu bóng có ánh lửa lóe lên, rồi ngọn đèn dầu đã được đốt sáng. Dưới ánh đèn mờ tỏ đã thấy rõ bóng người tiến vào gian lầu vừa rồi chính là đồ lôi. mà cũng chính là đào gia kỳ. Đồ Lôi đặt Quỳnh Yến Ân nằm trên giường, rồi lui trở ra chiếc bàn kê gần cửa sổ, tự hồ như đang nghĩ ngợi điều gì. Quỳnh Yến Ân tuy bị trọng thương, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Vốn khăn che mặt của nàng không rõ đã bị rớt xuống từ lúc nào, nên để lộ nguyên cả sắc mặt tiêu tụy tái nhợt, trên khóe miệng hãy còn vết máu tươi. Đôi tròng mắt của nàng khẽ lay động, chú ý nhìn qua khung cửa trong gian phòng và theo dõi những cử chỉ khó hiểu của đồ lôi. Nàng không khỏi ngạc nhiên bâng khuâng trước khung cảnh này. Sau độ khoảng thời gian dụng xong một chén trà, thì bỗng thấy đồ lôi cất tiếng than dài rồi đột nhiên quay người mạnh dạn bước thẳng đến trước chiếc giường, thò tay lật nghiêng thân hình của Huỳnh ỷ Dận. Quỷ niệm dần thấy thế không khỏi hồn bay phách tán, nhưng ngay khi ấy, đầu lôi đã đè lên một bàn tay trên mạn môn huyệt tại sau lưng của nàng. Rồi định đó, nàng cảm thấy có một luồng hơi nóng truyền vào xương sống và chạy khắp tất cả các mạch huyệt trong cơ thể. Nhờ thế chân khí trong người của nàng dần dần được quy tụ trở lại, tinh thần nhờ thế cũng phấn chấn hơn. Sau đó Huỳnh Ỷ Vân lại cảm thấy có ngón tay của Đồ Lôi đang điểm tại khí hải huyệt ở dưới bụng của mình, nên không khỏi thẹn thùng lên tiếng trách. "Hãy mau buông ta ra, nếu không thì cô nương đây sẽ mắng ông đó." Vì Huỳnh Ỷ Vân vẫn còn là một cô gái nên trước chuyện đó, nàng hết sức là thẹn thùng, giãy dụa định đứng lên bước xuống giường. Ngay lúc đó chính là lúc Đồ Lôi đang tập trung tinh thần để dồn nội lực chữa vết thương cho nàng. Trên đầu khối bóng lên mờ mịt. Giờ phút ấy tối ư quan trọng bởi thế khi Ngao Huỳnh Ủy dân nói, đồ lôi hết sức là quản hút. Nếu Huỳnh Ủy dân dùng giấy bỏ đi thì tất cả những công lao khó nhọc từ nãy đến giờ đều trở thành vô dụng cả. Vì vậy đồ lôi bất đắc dĩ phải đưa hai ngón tay nơi bàn tay mặt trong ra đè lại mệnh môn quyệt, đếm vào tam tiêu quyệt của nàng một lượt. tức thì Huỳnh Hiển Vân cảm thấy tứ chi đều mềm nhũn, không còn sức lực để giải vũa nữa. Tuy thế máu huyết ở trong người của nàng vẫn giận chuyển đều đặn như thường. Huỳnh Hiển Vân cảm thấy hết sức cuống quýt, vừa gào mắng lại bừng đỏ cả sắc mặt. Đào Gia Kỳ tức đồ lôi vẫn là ngơ ngác không nghe. Vì chàng đã khổ tâm suy nghĩ mới tìm ra được cách cứu chữa. Vậy đầu có lý nào Nửa chừng rồi lại chịu bỏ vỡ hay sao Quỳnh Ý Dân tuy biết đồ lôi Chỉ có ý cứu mình Chứ thật sự thì chẳng có ý lợi dụng gì cả Nhưng nàng là một người con gái còn trong sạch Vậy đâu có thể nào chịu đựng được chuyện Một người đàn ông xa lạ mò đến thân thể của mình Nếu thế thì có khác nào Một viên ngọt trắng đã mang tỳ vết Sau này làm thế nào ngó đến mặt trẻ khác được Vì nghĩ như thế nên nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa, cất tiếng oán quát mắng càng to hơn nữa. Đợi một canh giờ sau thì đồ lôi mới rút dưỡng ra và trở về ngồi lại. Rồi lại nhanh nhẹn dùng cả 10 ngón tay lên điểm như mưa xuống các huyệt đạo trên cơ thể của Quỳnh ỷ dân. Quỳnh ỷ dân vì quá xấu hổ, có ý nghĩ thà chết quách đi còn hơn, nên buột miệng nói: "Sống nhục thì thà chết quách đi." Vậy ông hãy làm ơn cho tôi." Đầu Lôi bỗng lên tiếng nói, "Cô nương, tại sao cô không nghĩ đến mối thù sâu như bể mà hiện tại cô nương đang mang ở trên người? Thù nhà chưa trả thì làm sao chết được? Mẫu thân và em trai đều bị giết chết một cách thảm thiết, đồng thời hiện nay vết thương của cha cũng chưa có bình phục. Vậy sự nặng nhẹ của cái chết cô nương cần suy nghĩ chín chắn mới được." Quỷ lý dân nghe giọng nói của đồ lôi quá quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra người đó là ai, mà nó trong lòng không khỏi sửng sợ một lúc kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm thế nào biết được chuyện riêng của cô nương đây?" Đồ lôi mỉm cười không nói gì cả, trong khi đó đôi chưởng của ông ta bỗng nhanh nhẹn đè mạnh xuống nhũ trung quyệ của nàng. Quỷ lý dân lại bừng đỏ sắc mặt, đôi mắt nhắm nghiền khẽ than thầm: Đàng cố suy nghĩ mãi giọng nói quen thuộc cổ độ lôi. Cố ô tìm nhớ lại xem người đó là ai, là mình đã gặp ở ở khi nào rồi. Một tiếng gà gáy sáng từ xóm nhà nông gian ở bên cạnh xông ra. Bên ngoài cửa sổ trăng vẫn còn sáng. Ngọn đèn trên bàn cũng đã sắp tàn. Trong gian gác vì thế mà trở nên lu mờ hẳn đi. Quỳnh Ý Dân bỗng buộc miệng cất giọng trong trẻo kiều lên. Té ra là ngươi. Quỳnh Ý Dân đã nghĩ ra được giọng nói ấy chính là Đào Gia Kỳ. Lúc bấy giờ giết thương do thập tuyệt chỉ gây ra trong người của nàng đã hoàn toàn bệnh phục. Do đó tại Tam Tiêu Quyệt đã bị Đào Gia Kỳ điểm vừa rồi cũng tự động giải trừ đi. Trong lúc ấy chân khí trong người của Đào Gia Kỳ đã bị hao thổn đi rất nhiều. Nên bất thần té ngồi bẹp xuống đất. nhắm nghiền đôi mắt lại để vận dụng hơi thở trong người điều hòa lại khí huyết. Quỳnh ý dân dọ vàng ngồi dậy, nàng đưa ánh mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ, nhưng không dám làm kinh động đến chàng mà chỉ đứng bên cạnh trong nơm chàng thôi. Ánh bình minh đã ló dạng, một tia nắng sớm đã chiếu rọi cả gian lầu. Mồ hôi lạnh đã tuôn nhải nhải khắp mặt của Đào Gia Kỳ. Đan số thuốc dịch dung dùng để cải trang cũng đã bị mồ hôi xóa đi cả. Giờ đó khuôn mặt anh tuấn và sáng láng như ngọc của chàng đã hiện rõ ra. Quynh Nghiên Vân nói lẩm bẩm: "Sao huynh lại không nói cho người ta biết, làm cho người ta phải ôi chao." Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của nàng bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, khiến ai nhìn thấy cũng phải say sưa ngây ngất. ánh tiểu dương chói lọi rực rỡ ở góc trời phía đông. Đào Gia Kỳ đã bình phục và mở to mắt ra. Chàng bất ngờ nhìn thấy đôi má của Huỳnh Ý Vân đang hay hay đỏ và lên tiếng trách mình. "Đào công tử, nếu Huỳnh nói sớm là Huỳnh cải can thì tôi nào có." Nói tới đây bỗng nàng mỉm cười yếu vẻ. Đào Gia Kỳ không khỏi cảm thấy ngây ngất ở trong lòng, nhưng chàng nghiêm sắc mặt nói: Nếu tại hạ chữa trị chậm trễ trong giây lát thì cô nương tất phải chịu ô mặn ngàn đời. Chuyện ấy quá cấp bách thì còn thì vào đâu để mà tại hạ giải thích lắm lời chứ. Huỳnh Nghị Nhân cất giọng buồn bã than dài. Nếu như sớm biết được là Đào công tử thì ta cũng không bảo dần nhị ra đi như vừa rồi. Đào Gia Kỳ nghe qua mới chợt hiểu rõ mọi chuyện, sắc mặt vui mừng nói: Thế ra La Quỳnh cô nương đã cứu lấy Vân Nhi, tại hạ trước đây vẫn tưởng cậu ấy đã bị Đại Biệt Lục Điểu bắt đi, hiện giờ Vân cô nương ở đâu và thân thế đã lành chưa? Quỳnh Hiên Vân nghe tên Đại Biệt Lục Điểu thì sắc mặt không khỏi biến đổi rồi nói: Vì lẽ gì mà Đào công tử lại đoán Vân Nhi đã bị Đại Biệt Lục Điểu bắt đi như vậy chứ? Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: Tại sao cô nương đến nay vẫn không hiểu là Vân Nhi đã bị thương giới tài của Nam Yến Lăng Dẫn Thiên. Tiếp đó chàng lại nói rõ chuyện mình đã gặp Nam Yến Lăng Dẫn Thiên cho nàng nghe, rồi mới nói tiếp. Rõ ràng lai lịch của cô nương đã bị Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khâu Mộ Bình và Đại Biệt Lục Điểu tìm hiểu được rồi. Ta nghe Lăng Dẫn Thiên dọa dân cô nương rằng, nếu cao thủ trong Phi Phụng Bang đã bị họ bắt sống được, vậy chẳng hay cô nương có biết rõ chuyện ấy chăng? Quỳnh ỉa Dân sắc mặt hơi thay đổi gật đầu nói. Ta đã được bọn cao thủ báo cho biết chuyện đó. Thực chẳng ngờ trong bang lại có gian tế. Đấy chính là cái đức của ta chưa đủ sức để làm cho mọi người phải mến phục. Đào Gia Kỳ nói. Cô nương không thể tự trách mình như thế được. Nhân vật trên giang hồ rắn rộng lẫn lộn. Không thể nào tránh khỏi tình trạng một con sâu làm sầu nồi canh. Hơn nữa. lòng người thay đổi khó bề mà xét đoán nên tại hạ lấy làm lo lắng. Về địa điểm hiện nay lệnh tôn đang ẩn mình. Huỳnh Nghị Vân thản nhiên mỉm cười nói, ha. Việc gì ngẫy thì chẳng có gì ngẫy. Trong bóng ban ngoài dân nhi ra thì chẳng còn ai được biết lai lịch của ba cả. Hơn nữa trong khi ta sửa soạn ra đi thì gia phụ đã rời đi nơi khác rồi. Đào Gia Kỳ im lặng trong giây lát rồi nói, Quân Cô Nương có cần trở vào ngũ hành cốc để trộm cửu quyển phản hồn đơn nữa hay không? Quân Hiến Vân nghe hỏi thì sắc buồn bã hiện lên trên nét mặt, nàng gượng cười nói: "Lén vào một lần là đã quá nguy hiểm rồi, thử hỏi làm sao lại dám lén vào một lần thứ hai nữa. Nếu lều mạng xong càng vào, lần thứ hai thì có khác nào mang về độc miệng cọp, tự dấn thân vào cạm bẫy." Nhưng nếu không lấy được thứ thuốc ấy, thì gia phụ chẳng còn cách gì cứu chữa được nữa. Bởi thấy lòng của ta hiện giờ đang rối như tơ vò, hoang mang không có ý định gì cả. Nó tới đây mắt nàng bỗng đỏ hoe, rồi những giọt lệ trào ra hai bên khóe mắt, lăn dài xuống má như một châu ngọc bị đất dây vậy. Đào Gia Kỳ không khỏi cảm động hạ giọng nói: "Con nương nhất định phải lấy cho Kỳ được cứu chuyển phản hồn đơn hay sao?" Quỳnh Nghị Vân nghe câu hỏi của Đào Gia Kỳ như có ẩn chứa một ý nghĩ sâu xa gì đó nên không khỏi sững sốt mấy. Có lý nào đào công tử nói tới đây thì đôi mắt sáng ngời của nàng đầy vẻ nghi ngờ và băn khoăn. Đầu gia kỳ cắt tiếng than rồi nói: Tại hạ được cô nương ra tay tiếp cứu hồi năm ấy, đến nay vẫn chưa báo đáp được, nên mỗi lần nhớ đến là trong lòng ái náy không yên. Hơn nữa trước đây có nhận lời của cô nương Quỷ Thác nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa làm tròn trọng trách nên lại càng xấu hổ. Nhưng với một viên củ chuyển phản hồn đơn thì tại hạ tin rằng mình có thể tìm lấy được. Một viên ấy nếu tạm cấp cứu cho mình, nhân thì còn hai viên nữa tại hạ sẽ từ từ tìm cách lấy sao. Đôi mắt của Quỷ Nghị dân bỗng tràn đầy vẻ vui mừng rồi nói. Qua lời nói của công tử, tự hồ Tú É công tử đã lấy được vào tai rồi. Chỉ cần một viên là đủ Cứu chữa vết thương độc của gia phụ Còn hai viên khác thì tôi dùng Để cứu chữa cho hai người nữa Nếu hiện giờ công tử Có giữ ở trong người xin hãy trao tặng ra Thì tôi thành thật Cám ơn khôn cùng Đào Gia Kỳ lên tiếng nói Hiện giờ không có ở trong người của Tài Hạ Nhưng trong vòng ba hôm nữa Thì Tài Hạ sẽ mang đến dân lên cho cô nữ Đôi mắt của Quỳnh ỉ dân lộ sát nghi ngờ nói Hiện giờ thuốc ấy ở đâu Ta có thể cùng đi đến đó chăng? Sắc mặt của Đào Gia Kỳ liền bừng đỏ nói: Tại hạ có một người bạn má hồng, và chẳng biết cô ấy đã nhặt được một viên cổ chuyển phản hồn đơn từ nơi đâu. Ta tin rằng ta có thể xin cô ấy được. Việc cô nương cũng đi thấy cô dạ không có tiện. Quỷ Nghị Nhân không khỏi giật mình nhưng vẫn tự nhiên cười nói: Người bạn má hồng ấy chắc hẳn là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng thầm đoán: là giữa Đào Gia Kỳ và người con gái ấy, hắn có một mối tình cảm rất sâu đậm. Nếu không phải thế thì làm thế nào? Đào Gia Kỳ lại tự tin là có thể xin được viên của chuyển phản hồn đơn của cô ta. Vì viên thuốc ấy là một thứ thuốc quý hiếm có nhất ở trên đời. Đào Gia Kỳ nghe qua câu hỏi sắc mặt lại bừng đỏ nói: Trước đây tại hạ đi đường, bất ngờ gặp chuyện nguy hiểm và được cô ấy cứu cho thoát chết, nên trở thành quen biết Còn riêng về dung nhan thì cô ấy làm thế nào mà sánh kịp với cô nương được chứ? Quỳnh Hiến Vân thấy chàng đem mình ra để so sánh với cô gái thì không khỏi thẹn thùng, ửng đỏ đôi má cúi đầu cười nói. Như vậy thì tình cảm giữa nhị vị đã sâu sắc lắm, thật là việc đáng mừng, hiện giờ cô nương ấy ở đâu? Đào Gia Kỳ đáp: "Hiện giờ cô ấy tại núi Thanh Thạnh, đến sáng sớm ngày mai thì tại hạ sẽ đưa cô nương cùng đi đến đó." Chẳng hay dân cô nương hiện giờ ở đâu, thương thế cô ấy ra sao rồi?" Qua câu hỏi ấy cũng thấy nổi lo lắng ở trong lòng Đào Gia Kỳ đối với dân mộng bình đến mức độ nào. Quỳnh ỉ dân đưa đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, nhìn thẳng vào chàng một lúc thật lâu rồi đáp: "Hiện giờ cô ấy đang ở cách đây không xa, thương thế sau khi được ta chữa trị thì cũng không có gì đáng ngại lắm." Đào Gia Kỳ nói: "Nếu thế thì tại hạ đã an lòng." Giờ đây xin công nương hãy đi nghỉ, sáng mai ta lên đường sớm. Tại hạ ra ngoài dạo chơi một tí đã. Đối mài liễu của Quynh Hiệp Vân nhướng lên một lúc rồi nói: "Công tử định đi đâu vậy?" Đào Gia Kỳ còn giả như không tiện nói ra, nên ấp cũng đáp: "Tại hạ cần phải cải trang mới được." Quynh Hiệp Vân không khỏi hết sức ngạc nhiên nói: "Tại sao công tử phải cải trang?" Gương mặt tự nhiên của công tử để vậy chẳng hay hơn sao? Đào Gia Kỳ nói: "Việc ấy rồi sau này cô nương sẽ rõ." Cũng rất có thể là nó có dính líu đến cô nương đó. Vừa nói chàng vừa lách mình lao vút đi nhanh như một luồng điện xẹt, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Huynh Lý Vân đưa mắt nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, khất tiếng than dài, mặt lộ vẻ băng khoang khó hiểu. Chẳng rõ đối với Đào Gia Kỳ nàng yêu hay ganh ghét. Nhưng nàng cảm thấy, Đào Gia Kỳ đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của nàng. Trước kia đã thấy, bây giờ cũng thấy và có lẽ trong tương lai cũng sẽ vẫn như thế. Hình ảnh trong lúc vừa thương bỗng lại hiện rõ trên trước mặt của nàng. Bởi thấy đôi má của nàng ửng đỏ, nàng khẽ nghiến răng. Vì nàng cảm thấy rằng những hình ảnh đó nó đã in đậm vào tâm khảm của nàng và chắc chắn không bao giờ phai nhòa được. tình cảm giữa trai và gái thật hết sức là khó hiểu. Nó chẳng khác nào một cánh mây mỏng trôi dạt lơ lửng trên nền trời cao, chẳng có ai bắt giữ được nó cả. Ánh trăng ngoài gian lầu sáng vàng vọt, cánh mạc song xinh đẹp như tranh và hết sức êm ả. Thế mà lòng của Quỳnh ỷ Vân chẳng khác nào mặt nước hồ đã bị một viên đá ném xuống. Giận sóng mãi không biết lúc nào Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Quỳnh Ý Dân vẫn còn ngồi giữa ở trên giường, chống tay lên càm, trầm ngâm nghỉ ngợi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước mắt của mình qua lên rồi một bóng người từ bên ngoài giúp vào cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn kỹ, thì người đó chính là Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ đã cải trang thành đồ lôi, tài sắp một cái giỏ đựng thức ăn cười nói. Ta nghĩ giờ này chắc cô nương đã đói rồi nên có mua về đủ cơm canh. Vậy xin cô nương hãy dùng đã Vừa nói chàng vừa lấy thức ăn ở trong giỏ ra Gồm có 4 món ăn thật khéo Và 1 tô cánh gà Ngoài ra lại còn có 1 tô cơm to Chàng bài tất cả lên bàn sông Liền quay qua Quỳnh ỉ dân rồi nói Tài hạ đã dùng rồi Xin mời cô nương hãy dùng đi Dứt lời chàng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng Đưa tay dịnh lan can nhìn cảnh giật ở bên ngoài Quân nữ nhân trông thấy chàng thành thật lo lắng cho mình nên ở trong lòng hết sức cảm động, lên tiếng cảm tạ Đào Gia Kỳ rồi cầm đũa dùng cơm. Đến khi nàng đã ăn no rồi, đưa mắt nhìn ra ngoài thì không còn trông thấy bóng dáng của Đào Gia Kỳ đâu nữa. Nàng đoán biết chàng đã tránh đi vì đêm khuya hai người không tiện gần gũi nhau như thế này. Suốt đêm hôm ấy, quân nữ nhân không ngớt nghĩ ngợi miên man. rằng làm sao mà dỗ giấc ngủ cho được. Trời vừa sáng thì bên ngoài gian nhà đã có giọng của Đào Gia Kỳ to tiếng hỏi. "Cô nương đã thức dậy chưa?" Quần đi dân ngồi dậy nói. "Sơn công tử hãy vào đi." Đào Gia Kỳ sai bước bước vào bên trong rồi mỉm cười nói. Ở Ga Lăng có lời đồn đãi là quân ông trong võ lâm đảo ùng ùng kéo ra khỏi ngủ hành khắp Số người có vô tình tố sỉ đã bị thất bại một cách nhục nhã. Không rõ ngôn như băng, có đúng là Họa Long Cốc chủ như bên ngoài người ta đồn đãi hay không? Huỳnh Nghị Dương lắc đầu nói, trong võ lâm thật sự có một con người gọi là Họa Long Cốc chủ hay không, mãi đến hôm nay vẫn còn là một câu đố khó giải. Vậy chúng ta chỉ có thể nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Đối bắt những ảo ảnh thì chẳng khi nào mà giá lại tự chuốc lấy sự khổ cho mình. Nói đoạn nàng khẽ thở dài một tiếng. Đào Gia Kỳ là người rất sáng trí, nên nghe qua câu nói đó, đã biết nàng muốn mượn đề tài ấy để nói lên một ý khác, nên không khỏi cười thầm đáp. Lời nói ấy đúng lắm. Chàng ngưng câu nói lại trong giây lát rồi lại tiếp. Trời đã sáng hẳn rồi, vậy chúng ta hãy lên đường đi. Huỳnh Hỷ Vân gật đầu. Rồi ấy lấy một dung lụa che kính cả mặt. Cả hai rời khỏi ngôi Mếu Thủy Thần mang theo Giang sông chạy thẳng tới. Huỳnh Ỷ Vân vốn có bao nhiêu tâm sự muốn đem ra thổ lộ hết với Đào Gia Kỳ, nhưng không biết làm cách nào mà mở miệng, nên suốt đoạn đường hai người đều im lặng không nói với nhau một lời nào cả. Sau khi đã qua sông, Đào Gia Kỳ theo sát sau lưng của Huỳnh Ỷ Vân, chàng trông thấy nàng nhắm hướng Một sớm nông gia đi thẳng vào. Sở Mây đồng cả trăm nóc nhà. Sau khi hai người đi quanh co mấy ngõ hẻm dơ bẩn, liền tới trước một ngôi mái nhà thấp lè tè và dừng chân đứng lại. Lúc ấy có một người đàn bà đứng tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế thấp, đàn thúng ở trước cửa. Người ấy ngước mắt nhìn lên thì trông thấy rõ hai người, không khỏi ngạc nhiên kêu ồ một tiếng rồi cười nói. Cô nương đã về rồi sao? Dân cô nương suốt mấy hôm nay đều trông ngóng cô lắm, vậy để tôi đi cho dân cô nương hay mới được." Nói dứt lời, người đàn bà bỏ chiếc thúng đang cầm ở trên tay xuống, cất bước định đi vào trong. Huỳnh thị Vân cười nói: "Chúng tôi tự đi được rồi, không dám làm phiền đại tẩu." Nói đoạn nàng liền bước thẳng vào nhà sau, Đào Gia Kỳ cũng theo sát người nàng. Phía sau có một cái sân nhỏ, quá tước rất sạch sẽ, dùng để phơi thóc lúa khi gặt hái xong. Bên cạnh chiếc sân nhỏ ấy có một gian nhà ngói đứng riêng một mình. Cửa chính của cửa sổ đều đóng kín. Huỳnh Hỷ Vân kêu to: "Dân nhi!" Đột nhiên phía bên trong gian nhà có một giọng nói trong trẻo của dân mộng bệnh ngạc nhiên nói: "Ồ, tiểu thư về rồi đấy sao?" Liền đó cánh cửa cây được mở rộng ra Dân mộng bình đã lấp lấp mình bước ra ngoài Cô nói chưa hết câu thì mắt đã nhìn thấy đào gia kỳ Nên sắc mặt liền biến hẳn Trông lạnh lụng Như phủ lên một lớp sương mai vậy Nàng cất giọng trong trẻo nạt lên một tiếng Rồi nhanh nhẹn dùng cánh tay mặt ra Dùng thấy phân hoa phớt liễu Tấn công chớp nhoán về phía đào gia kỳ Bóng dưỡng của nàng chập trờn khắp nơi nhằm dán thẳng xuống tất cả các huyệt đạo quan trọng trên người của đối phương. Đào Gia Kỳ vì không ngờ dân Mộng Bình lại có hành động lạ như thế, nên xuất nữa đã bị chưởng lực của nàng đánh trọng thương, chàng bộc phái ngã người ra rồi dọt thẳng ra ở phía sau, nhào lộn liên tiếp mấy lượt mới tránh khỏi được thế chưởng vô cùng hiểm hóc của dân Mộng Bình. Quỳnh Nghị Vân cười nói: "Dần Nhi, ngươi có biết anh ấy là ai không?" Dân Mộng Bình nghe thấy không khỏi lộ vẻ sửng sốt, Đào Gia Kỳ nói: "Dân cô nương, tôi đây mà." Chừng ấy Dân Mộng Bình mới biết là Đào Gia Kỳ đã quá trang thành gã đồ lôi, nên liền giậm chân kêu to lên: "Té ra là huynh. Thế sao hôm ấy không?" Câu nói vừa dứt thì Huỳnh Nghị Dân đã ngắt lời cười. "Đào công tử, xin công tử hãy chịu phiền ở đây chờ trong giây lát để chúng tôi thay đổi xiêm y có được không?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Xin nhiệm vị cô nương cứ tự nhiên." Quỷ Thánh giả thần mẫn, nhất chương Đồ Long phần thứ 38, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 39 trong chương trình kế tiếp. Chân Vũ xin tạm biệt.